kin khởi thế nhân bổn. Aganna Suddanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, xá dày, Pubbaramā Viên Lâm. Ở lầu của Miggā Ramatu, lộc mẫu giảng đường. Lúc bấy giờ, Vassaṭha và Bhāradvaja sống dựa các vị tỳ kheo và muốn trở thành tỳ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Và Xátha thấy Thế Tôn và buổi chiều từ thiền định khởi dậy. Bước xuống khỏi ngôi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Thế vậy, và Xátha nói với bà Này bạn bà Thế Tôn và buổi chiều từ thiền định khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu.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 Các dì bà Lam Môn dùng lời lẽ như thế nào để chỉ trích các ngươi, phỉ bán các ngươi? Với những lời phỉ bán thật chí tình, phỉ bán thật toàn diện, chứ không phải không toàn diện. Bà Thế Tôn, các dì bà La Môn đã nói như sao? Bà Lam Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt Chỉ có giai cấp bà La Môn là da gia trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có bà Lam Môn là thuần túy. Các giai cấp phi bà Lam Môn không phải như vậy.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 Này Vasakha, có người về xá. Này Vasakha, có người thủ đà la sát sanh, có tà kiến. Này Vasakha, những pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện là hắc pháp, là hắc báo. Những pháp ấy bị người có trí hoại trách. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người thủ đà la. Này Vasakha, có người sát đế lì, không sát sanh, không lấy của không cho, không có tà hành, không nói láo không nói hay lưỡi, không nói ác khẩu, không nói lời phù phiếm, không có tham tham, không có tâm sân, có kiến. Này Vesakha, những pháp ấy là thiện và được gọi là thiện. Những pháp ấy không có tội và được gọi là không có tội. Những pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp nên hành trị. Những pháp ấy xứng thánh pháp và được gọi là sinh pháp. Những pháp ấy là bạch pháp và có bạch quả. Những pháp ấy Được người có tí tánán anh ở đây những pháp ấy được tìm thấy cho một số người xác đấy lì này và có người bàlammôn này và có người về xá này và có người thủ đà la không sát sanh không có tham tâm không có sân tâm có Chánh kiến này và những pháp ấy là chuyện được gọi là thiện những pháp ấy không có tội và được gọi là không có tội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 Các vị có trí không thể chấp nhận như vậy Tại sao vậy? Này vá xét Vì rằng nếu có ai trong bốn giai cấp Là một vị tị kheo, một vị A-la-hán Các lậu vặt đã được dịp tận Phạm Hạnh đã thành Đã làm những việc phải làm Đã đặt gánh nặng xuống Đã đặt mục đích tối thượng Hữu kiết sử đã diệt Nhờ chánh trí đã được giải thoát Vì ấy sẽ được xem là tối thượng So sánh với bốn giai cấp Vì xứng với Pháp không phải không xứng với Pháp Này Vaseta, Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình Trong đời này và cả đời sau Này Vaseta, đây là một chứng minh điển hình Để biết vì sao Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình Trong đời này và cả đời sau Này Vaseta, vua Pashenadi Ba Tư Nạc, nước Kosala biết rằng Samungotama xuất gia từ dòng họ liên hệ Sakya Này Vesakha, lúc bấy giờ dòng họ Sakya phải thần phục vua Baccanadi ở Kosala. Dòng tộc Sakya tôn trọng đảnh lễ đứng dậy, chắp tay và đối sự với vua Baccanadi nước Kosala rất lễ độ phải phép. Cũng vậy, vua Baccanadi nước Kosala tôn trọng đảnh lễ đứng dậy, chắp tay và đối xử với Như Lai rất lễ độ phải phép, vì vua nghĩ có phải Sa môn Gotama là thiền sanh. Còn ta không phải thiền sanh Samong Gautama có hùng lực Ta không có hùng lực Samong Gautama có gián mặt đẹp đẽ Còn ta có gián mặt thô xấu Samong Gautama Là vì có nhiều thế lực Còn ta ít có thế lực Vì rằng vua Pashenadi nước Kosala Tôn trọng Pháp Cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp Kính lễ Pháp Nên vua tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay Và đối xử với Như Lai Rất lễ độ, phải phép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 Ai có lòng tin Như Lai lòng tin ấy được an ký có căn để ăn trú và chắc chắn một lòng tin không bị lôi kéo bởi sa M mô La-môn chư thiênên mà Dương Phạm Thiên hay một vị nào ở trên đời gì ấy có thể nói ta là con chínhông của Thế Tôn sinh ra từ miệng do pháp sanh do pháp tạo ra là con cháu thừa từ của Pháp vì sao vậy này quaếpthaghi là những chữ đồng nghĩa với Như Lai là pháp thân Là phạm thân, là pháp thể, là phạm thể Này vá Có một thời đến một giai đoạn nào đó Sau một thời hàng rất lâu Thế giới này chuyển hoại Trong khi thế giới chuyển hoại Các loại hữu tình, phần lớn Xanh qua cõi a ba quan âm thiên Ở tại đây Những loại chúng sanh này Do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ Từ chiếu hào quan vi hành trên hư không Sống trong sự quan dinh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 Như bọt nổi lên trên mặt cháo sữa nóng đang ngụy dần Cũng vậy đất hiện ra Đất này có màu sắc, có hương và có vị Màu sắc của đất giống như đề hồ hay thuần túy như tô Vịt của đất như mật ông thuần tình Này Vá Sách Tha Có loài hữu tình, có tánh tham nói Kìa xem, vật này là gì vậy? Lấy ngón tay nếm vịt của đất Khi lấy ngón tay nếm vịt của đất Vì ấy thấm vào thân và tham ái khởi lịch Này Vashetha, các loài hữu tình khác Theo gương hữu tình kia Lấy ngón tay nếm dị của đất Khi lấy ngón tay nếm dị của đất Vì ấy thấm vào thân và tham ái khởi lịch Rồi các loài hữu tình kia Bắt đầu thưởng thức dị cuối đất Bằng cách bẻ từng cục đất Với bàn tay của họ Này Vashetha Khi các hữu tình ấy bắt đầu thưởng thức dị của đất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 Mà không biết ý nghĩa của nó Này Vá Xét Khi dị của đất biến mất Với các hữu tình ấy Thời một loại nắm đất hiện ra Như hình mai con rắn Chúng hiện ra như vậy Loại nắm ấy có sắc, có hương, có dị Màu sắc của loại nấm này Giống như đề hồ hay thuần túy như tô Dị của đất như mật ông thuần tính Này Vá Những hữu tình ấy Bắt đầu ăn thứ nắm đất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 Các hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo này. Chúng bắt đầu thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vá Sét Tha, vì những hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của họ lại càng sai biệt. Có hàng hữu tình có sắc đẹp, có hàng hữu tình không có sắc đẹp.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 Cái gì làm cho đau khổ, bèn trả lời Ôi cái này thuộc của chúng ta, ôi hài thay cho chúng ta Như vậy, họ theo giang tự truyền thống của thời xưa Mà không biết ý nghĩa của nó Này Vasheta, khi các loại cỏ cây leo biến mất Thời lúa xuất hiện tại các khoảng trống Không có cánh, không có giỏ, có mùi thơm và một trơn nhẳng Chỗ đào và buổi chiều, họ mang đi để ăn chiều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 mà không biết ý nghĩa của nó. Này Vesakha, lúc bấy giờ việc làm được xem là vi pháp này được xem là đúng pháp. Này Vesakha, lúc bấy giờ các loài hữu tình ấy thành dâm không được phép vào làng, hay xã ấp một tháng hay cả hai tháng. Vì những hữu tình ấy lúc bấy giờ bị chỉ trích mau vì hành động phi pháp, họ bắt đầu làm lầu, làm nhà để che giấu những hành động pháp của họ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 Này bạn, như vậy là tốt. Này Vai tha, những dị hữu tình kia bắt đầu tích lúa để ăn và cám bắt đầu bao bọc ruộng trơn nhẫn và dở lúa bao bọc lúa. Và các cây lúa bị cắt không lớn lên được. Và như vậy có sự gián đoạn và các cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. Này Vai tha, các loài hữu tình ấy hội họp lại và than phiền. Này các bạn,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 Và các cây lúc bị cắt không lớn lên được. Và như vậy có sự gián đoạn, và các cây lúa mọc lên từng cụm từng cụm. Vậy đây, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. Này Vaiśeṭha, các loài hữu tình ấy phân chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. Này Vaiśeṭha, có gì hữu tình bản tánh biến nhác giữ gìn phần của mình, đánh cắp phần của người khác và thưởng thức phần ấy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 ếptha người này dâng theo lời nói của những người ấy này qua một lần thứ hai này và một lần thứ ba người này gìn giữ phần của mình đánh cấp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy người ta bắt người này và nói này ngươi ngườiơi đã làm điều ác vì ngươi gìn giữ phần của mình đánh cấp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy ngườiớ có làm như vậy nữa Có người đập anh ta bằng tay, có người đập anh ta bằng đá, có người đập anh ta bằng gậy. Này Vesakha, bắt đầu như vậy, lấy của không cho xuất hiện, vợ trách xuất hiện, nói lá xuất hiện, hình phạt đánh đập xuất hiện. Này Vesakha, những loài hữu tình ấy hội họp lại và than khóc. Này Tôn giả, pháp đã cởi lên giữa các loài hữu tình trong hình thức lấy của không cho xuất hiện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 Được lựa chọn bởi đại chúng Tức là maha Mahasamato Danh từ maha Mahasamato Là danh từ đầu tiên được khởi lên Này Vashattha Vì chủ có ruộng dường Tức là Khatiyah Là danh từ thứ hai được khởi lên Làm cho các người khác quan hỷ bởi Pháp Tức là Raja Vì vua Raja là danh từ thứ ba được khởi lên Này Vashattha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 Đối với họ, than đỏ được dập tắt, khói được tiêu tan. Cối và rơi ngã nghiêng. Buổi chiều lo buổi ăn chiều, buổi sáng lo buổi ăn sáng. Họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để cất thực. Khi họ xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người khác thấy vậy nói như sau: "Này các Tôn giả, những loài hữu tình này lập lên những chòi bằng lá, Tại các khu rừng và tu thiền trong những trời bằng lá ấy đối với họ than đỏ được dập tắt khói được tiêu tan cối vàày rơi ngã nghiêng buổi chiều là buổi ăn chiều buổi sáng là buổi ăn sáng họ biết vào làng vào thị xả vào kinh đô để khất thực sau khi xin được đồ ăn rồi họ lại giàu các trời lá trong các khu rừng để tu Ththệ này vai họ gia tu thệ tức là họ suy tư da jayaka. Da là danh từ thứ hai được hỡi lên. Này pháp xét một số lợi hữu tình này không thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, liền đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã để làm sạch. Các người khác thấy vậy bèn nói: Này các Tôn giả, những lợi hữu tình này không thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, đã đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã để làm sạch. Này những gì này không tu thiệt Này Vaisetha Nadan Yemi Gia danh Tức là Ahayaka Và Ahayaka là chữ thứ ba Được khởi lên Các gì lặp lại các tập Veda Này Vaisetha Thời ấy họ thuộc hạ cấp Này họ xem là cao thượng nhất Như vậy Này Vaisetha là sự khởi lên nguồn gốc giới đức xã hội của các bà La Theo kinh tự truyền thống khổ xưa, nguồn gốc của họ là ở giữa những loài hữu tình ấy, cao ở ngoài loại nào khác một cách đúng pháp đó, không phải phi pháp. Này các như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Này các xá một số các loài hữu tình này theo pháp dâm dục thiết lập các nghiệp nghiệp sai khác ta này vàếptha những ai theo pháp dâm dục thiết lập các nghề nghiệp sai khác chứ vậy gọi là vis xa từ vis xa đượckhởi lên như vậy này raếp là sự khởi lên nguồn gốc giấy giết xã hội của các vis theo danh truyền thống cổ xưa nguồn gốc của họ là ở giữa các loài hữu tình ấy không ở ngoài loại nào khác một cách đúng pháp tắt không phải kỳ pháp này vàếptha Như vậy Pháp là tối thường ở đời Trong hiện tại và cả cho đời sau Này Vá Một số lời hữu tình còn lại lựa chọn săn bắn Những ai sống săn bắn và theo các nghề hèn nhỏ Này Vá Sét được gọi là Sưu Đa Và dân từ Sưu được khởi lên Như vậy Này Vá Sét là sự khởi lên nguồn gốc giới dứt xã hội Của các Sưu theo dân từ truyền thống cổ xưa Nguồn gốc của chúng là ở giữa các loài đủ tình ấy không phải ở ngoài loại nào khác một cách đúng pháp tác không phải quy pháp này vàếptha như vậy Pháp là tối thượng ở đời trong hiện tại và cả cho đời sau này vàtha một thời có gìkha thi ra xác từ trách pháp của mình xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình tôi sẽ sống làm người sa Mônn vì bàlamôn từ trách pháp của mình xuất gia tình Sống không gia đình Tôi sẽ sống làm người sa môn Vị Vesa từ trách pháp của mình Xuất gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình Tôi sẽ sống làm người sa môn vì Suda từ trách pháp của mình Xuất gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình Tôi sẽ sống làm người sa môn Này va Giai cấp Sabana, sa môn Được khởi lên từ 4 giai cấp ấy Nguồn gốc của sa môn Là ở giữa các loài hữu tình ấy Không phải ngoài loại nào khác một cách đúng pháp tắc, không phải phi pháp. Này Vô như vậy, pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Này Vô Sát tha, vì khả tí gia làm tà hạnh về thân, làm hạnh về miệng, làm hạnh về ý, có tà kiến, do tà kiến, tà nghiệp làm nguyên duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi giới ác thú, tòa xứ địa ngục. Này Vô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 hai hành về miệng, hai hành về ý có chánh kiến tà kiến lẫn lộn, do chánh kiến tà kiến chính hành tà hành lẫn lộn làm nhân duyên sau khi thân hoại mạng chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vesakha, vị Bà La -môn. này Vesakha, vị Vệ Sa. Này Vesakha, vị Suda, làm hai về thân, hai hành về miệng, hai hành về ý có chánh kiến tà kiến lẫn lộn, do chánh kiến tà kiến hành tà hành lẫn lộn làm nhân duyên Sau khi thính hoài mạng chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vệ Xa Tha, vị Khát gia chế ngự về thân, chế ngựa về miệng, chế ngự về ý. Sau khi tu tập bảy pháp giác chi, đã diệt trừ hoàn toàn các ác pháp ngay trong đời hiện tại. Này Vệ Xa Tha, vị Bà La Môn, vị Vệ Sa. Này Vệ Xa Tha, vị Suda, chế ngựa về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý. Sau khi tu tập 7 pháp giác chi đã diệt trừ hoàn toàn cácác pháp ngay trong đời hiện tại này vàếptha trong 4 giai cấp này vì tíkheo là bậc a-la-hán lầu quạt đã diệt tận việc phải làm đã làmán nặng để đặt xuống mục tiêu đã đạt tới hữu ký sử đã trừ diệtán trí giải thoát gì ấy được gọi là tối thượng trong tất cả giai cấp đúng với chánh pháp không phải phi pháp này quaếptha Như vậy pháp là tối thượng ở đời. Trong hiện tại và cho cả đời sau. Này Vaisakha, bài kệ sau đây được Phạm Thiên Sa Nam Kumara thường đồng hình Phạm Thiên truyền thuyết. Chúng sanh tinh dày cấp, xác đế lì tối thắng, ai đủ cả trí đức, tối giữa nhân thiên. Này Vaisakha, bài kệ này được Phạm Thiên Sa Nam Kumara khéo hát chứ không phải dùng hát. Khéo nói chứ không phải dục nói, đầy đủ ý nghĩa chứ không phải không đầy đủ, được ta chấp nhận. Này vá ta cũng nói như sao? Chúng sanh tinh giai cấp, sát đế lì tối thắng, ai đủ cả trí đích, tối thắng giữa nhân khiên. Thế Tôn trước giảng như vậy, Vá-xét-tha và ba ra -và ra quan hỷ tính thọ lời giảng Thế Tôn.